14 dục vọng và đam mê trái tim của bạn ở đất kho báu của bạn ở ngoài nếu một người tin rằng kho báu của y chỉ ở trong thể xác chẳng hạn trong thức ăn ngon trong căn nhà tiện nghi y phục đắt mắt hay những lạc thú khác thì y sẽ bị thiêu đốt bởi việc theo đuổi những thứ đó quả vậy càng đặt nhiều năng lượng vào việc chiều chuộng thể xác Người ta sẽ càng phải phấn đấu ít hơn vào một cuộc sống tâm linh. Những dục vọng của cơ thể ta thì giống như những đứa trẻ nhỏ. Chúng luôn luôn ham muốn nhiều hơn. Bạn càng đầu hàng thì chúng càng đòi hỏi ở bạn nhiều hơn. Và việc này tiếp diễn vô tận, không có kết thúc. Nếu tuân theo những dục vọng của xác thịt thì bạn làm cho nó yếu đi, nếu quá ép xác khổ hại. mà cũng làm cho nó yếu đi. Vậy thì chỉ có một con đường đúng đắn, đó là con đường ở giữa, trung đạo. Chú thích 1: Càng chiều chuộng thể xác, người ta sẽ càng phải đầu tư ít hơn vào một cuộc sống tâm linh. Có một tỉ lệ nghịch giữa những dục vọng của thể xác và sự tăng trưởng của tâm linh. Kẻ nào quá chiều chuộng thể xác sẽ bỏ bê phần tâm linh. kẻ nào quá chú trọng hình thức sẽ lơ là nội dung. Phải tranh, đây là một quy luật